các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương ba mươi ba nhật ký sau khi thuật sơ lược lại những gì vừa nhìn thấy lâm thu thạch chìm vào im lặng nguyễn nam t r ú c nghe xong cũng trở nên trầm ngâm một lát sau hắn nói chúng ta lên đ ỉ n h tháp xem thử nói đoạn hắn sải bước lên cầu thang lâm tu thạch vội vàng đi theo nét mạch còn chưa hết bàng hoàng cậu luôn cảm thấy cảnh mộng ảo b a n nãy không đơn giản có lẽ nó ẩn chứa một gợi ý nào đó trên đỉnh tháp hoàn toàn trống trên chẳng có vật gì ở vị trí cao nhất là một giếng trời không được che đậy chỉ cần ngẩng lên là có thể trông thấy bầu trời và tác phẩm điêu khắc hình tròn khá đặc biệt nguyễn nam chúc ngắm bức phùi điêu đến thất thần t r ì n h thiên lý và lâm thu thạch đều cố gắng không làm phiền tới hắn lâm thu thạch đi một vòng quanh đỉnh tháp không phát hiện điều gì mới mẻ nhưng vào lúc cậu quay sang định nói chuyện với t r ì n h thiên lý bức tường gần đó đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ tiếng động này giống như có người dùng tay cào lên mặt tường nghe rất khó chịu lâm thu thạch cảm thấy thính lực bản thân nhạy cảm quá mức những âm thanh chẳng ai nghe thấy cậu đều có thể dễ dàng nắm b ắ c lâm thu thạch quay sang trịnh thiên lý thấy thằng nhóc vẫn ngẩn ngơ thất thần rõ ràng chưa nghe thấy gì lần này lâm t u thạch không hỏi t r ì n h thiên lý có nghe được gì không cậu đi thẳng tới bức tường nơi phát ra tiếng động thử gõ vài cái âm thanh cào rít bên trong tường lập tức im bạch sau đó lâm t u thạch phát hiện tường chỗ này dường như rỗng bên trong hình như có cái gì trong này lâm t u thạch đột nhiên nói cái gì t r ì n h thiên lý hỏi ở đây á nó gõ thử mấy cái quả nhiên nghe thấy tiếng vọng chứng tỏ trong tường rỗng nguyễn nam chút thôi nhìn chăm chú vào phù điêu sao vậy chỗ tường này rỗng ở trong lâm thu thạch nói tôi muốn xem có mở ra được không nguyễn nam chút lại gần đưa tay sờ quanh mặt tường một cái sau đó rút từ trong túi một vực cứng nhọn bắt đầu cậy thử động tác của hắn rất nhanh nhẹn dường như quá quen với những việc như thế này rất nhanh hắn cậy ra một kẽ hở lâm thu thạch t r ợ n mắt vậy cũng được luôn trình thiên lý như này thường thôi anh nguyễn giỏi mà chỗ tường trước mặt bị mở ra để lộ một hộp ngầm bên trong có chiếc hộp nhỏ màu đỏ không khóa nguyễn nam t r ú c thò tay lấy chiếc hộp sự chú ý của cả ba người đều dồn vào chiếc hộp này nguyễn nam t r ú c khẽ cử động ngón tay nắp hộp bật mở để lộ một vật giống như cuốn sổ bìa da cứng không lẽ là sổ nhật ký trình thiên lý lập tức nổi lên hứng thú nó lật mở cuốn sổ bên trong biết đâu có manh mối về chìa khóa sau khi mở sổ cả ba cùng đọc nội dung bên trong phần đầu sổ chỉ có một câu biến mất rồi biến mất rồi biến mất rồi biến mất rồi b i ế những mất rồi. n hàng chữ khác nhau viết đi viết lại một nội dung duy nhất đ ầ y tràn hết trang này tới trang khác khiến người xem vô cùng khó chịu nguyễn nam t r ú c l ậ t vội đến cuối sổ khi chỉ còn vài trang nữa rốt cuộc họ trông thấy một nội dung mới trang cuối sổ được viết đầy một câu nói khác không tìm thấy rồi đây là cái gì t r ì n h thiên lý lập tức nhớ tới gợi ý họ có được đây là do cô em gái viết nguyễn nam t r ú c cúi đầu quan sát tỉ mỉ c u ố a sổ một lát sau hắn chỉ vào một chỗ rồi nói ở đây còn một trang bị xé mất lâm tu thạch nhìn thử thì thấy đúng là ở đó thiếu mất một trang có điều trang giấy này được xé vô cùng cẩn thận nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra cũng nhờ nguyễn nam t r ú c luôn thận trọng mới phát hiện ra điều này làm sao anh biết tường rỗng nguyễn nam t r ú c hỏi lâm thù thạch tôi nghe thấy ai đó cào vào tường trình thiên lý bèn lấy năm đầu ngón tay cào mạnh lên tường mấy cái thế này á những tiếng kít kít khiến lâm thù thạch rợn hết da đầu nguyễn nam t r ú c nạt em còn làm trò ngu ngốc nữa lúc trở về anh sẽ kêu thằng tạ nó xử lý em trình thiên lý vội r u t tay về ấm ức nói em chỉ làm mẫu xem có đúng không thôi mò g u y ễ nam n t r ú c ngày trước có đứa làm mẫu giống nhóc bây giờ t ỏ trên mộ cao hơn năm thước rồi đấy sau khi nhét cuốn sổ vào chiếc túi đeo n g u y ễ nam n t r ú c nói tôi có cảm giác chúng ta phải quay lại đền thần một chuyến sao lại vậy lâm thu thạch không hiểu lắm n g u y ễ nam n t r ú c hiện giờ chỉ là phỏng đoán khi đã chắc chắn tôi sẽ nói với anh trong khi họ thảo luận ở tầng một vang lên tiếng hét sau đó là tiếng bước chân hoảng loạn có ma có ma người kia la hét không ngừng lâm thu thạch và nguyễn nam chút đưa m ắ t nhìn nhau nhận thấy suy nghĩ kẻ kia cũng giống như mình lâm thu thạch nói đi thôi nguyễn nam chút gật đầu họ chuẩn bị xuống tầng xem việc gì xảy ra khi tới tầng tháp thứ tư nơi xảy ra hỗn loạn mọi thứ dường như đã xong cô gái chủ nhân của tiếng la hét đang run rẩy n ế p trong vòng tay một bạn đồng hành nam gương mặt cô toát lên vẻ kinh sợ lắp bắp chỉ vào bức tường ở kia ở, ở kia có bóng ma do tiếng thét chói tai mà hầu hết mọi người đều tập trung tại tầng bốn lâm thu thạch nhìn theo tay cô gái chỉ ở đó chỉ là bức tường màu đen bình thường bóng ma như thế nào người đang ôm cô gái hỏi rốt cuộc cô đã thấy gì cái bóng của con quỷ cô gái run rẩy nói khó khó thả lắm cứ làm quá lên một trong nhóm k ẻ lẩm bẩm làm như lần đầu vào cửa nhìn thấy con ma đã kêu ầm ĩ thứ vô dụng cô gái dường như nghe được lời người kia nói cô liền nổi khùng lên nói t ôi kêu thì đã làm sao còn hơn là chết mà không kêu được một tiếng nào đủ rồi đủ rồi không xảy ra chuyện gì là tốt m ô n g ngọc lên tiếng hòa giải không nên tụ tập quá đông ở một tầng như thế này nếu xảy ra chuyện thì không chạy kịp đâu mọi người thấy không có gì xảy ra đều chuẩn bị giải tán cô gái vừa la hét đang định đi chợt như bị thứ gì kéo áo ban đầu cô tưởng là người đứng phía sau bèn bực bội giật giật áo mấy cái làm gì vậy đừng kéo áo tôi đã nói đừng kéo áo tôi mà lại bị trêu lần nữa cô gái nổi cáu quay đầu lại cái nhìn này khiến máu trong người cô vút chốc đồng cứng phía sau cô hoàn toàn trốn chân chẳng có ai cả a cô gái cảm giác người mình lạnh ngắt vội sải bước hòng chạy đi nhưng ngay lúc cô nhấc chân lên một đôi tay dính máu thò ra nắm chạch lấy chân cô a ư cô gái định kêu lên nhưng một bàn tay nào đó bịt lấy miệng cô cô gái gắn ngoảnh lại nhìn thấy bức tường đá trên nhảnh bây giờ mọc ra vô số cánh tay đỏ l ò m chúng bấu chạch lấy cơ thể cô kéo vào trong tường muốn la hét kêu cứu nhưng miệng cô gái đã bị bịt chặt không thể nào phát ra âm thanh người bạn đồng hành của cô cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng khi anh ta quay lại nhìn cô gái đã bị kéo vào trong bức tường chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt một người đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên mất tầm t ứ c gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ ngơ ngác anh ta hỏi mọi người có thấy tiểu ưu đâu không tiểu ưu là tên của cô gái tiểu ưu ban nãy cô ta vẫn ở đây mà những người đi trước không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn phía sau nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu hay cô ấy đi lên tầng trên rồi để tôi đi xem người bạn của cô gái vội leo lên tới đỉnh tháp nhưng hoàn toàn không tìm thấy lát sau anh ta trở lại ngay m ặ t mày trắng bệch mồ hôi lạnh t ú đầy cô cô ấy biến mất rồi biến mất lời vừa nói ra tất cả đều im lặng nếu ở thế giới t h ậ t một người mất tích còn có hy vọng tìm ra nếu nỗ lực tìm kiếm nhưng ở thế giới của cửa mất tích có nghĩa là chết hôm qua có một người cũng mất tích trong đại điện đền thần mà một người chợt lên tiếng liệu có phải họ tôi nghĩ không cần đi tìm cô ấy mông ngọc đột nhiên nói chắc chắn cô ấy chết rồi tại sao anh nói như vậy bạn đồng hành của tiểu ưu có vẻ nổi nóng anh không nhớ lời dặn của hướng dẫn viên trước khi dẫn chúng ta đến đây à đối mặt với vẻ thù địch của người kia mông ngọc tỏ ra rất bình thản cô ta đã nói ở rừng tháp này không được lớn tiếng gây ồn ào ban nãy tiểu ưu hét lên đúng không người kia câm bạch có những thứ phải ghi nhớ cho kỹ mông ngọc nói còn mọi người ban nãy nhìn thấy gì ở cầu thang gã quay sang lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c nhìn thấy một chiếc trống nguyễn nam t r ú c dịu dàng nói nhưng tụi này không dám đụng mà xuống luôn mông ngọc trống tôi muốn đi xem thử vừa nói gã vừa cùng một số người khác đi lên đỉnh tháp nguyễn nam t r ú c nhìn theo bóng mông ngọc khẽ mỉm môi cả ba người không ai lên tiếng về cuốn nhật ký không rõ vì sao nhưng họ cảm thấy tốt nhất là không nói ra từ đó tiểu ưu không bao giờ xuất hiện trở lại những người còn lại như chim sợ cành công không dám đi tham quan xa sợ mình trông thấy thứ gì đáng sợ giật mình hét lên là chết chắc bọn lâm tu h thạch cũng không đi lang thang nữa nguyễn nam t r ú c tựa vào vai lâm tu h thạch nhắm m ắ t dưỡng thần t r ì n h thiên lý ngồi s ổ m bên cửa sổ ngắm cảnh chẳng biết đang nhìn cái gì trời thì tối dần tiếng gió rít mỗi lúc một lớn nghe sao mà thê thiết lâm tu h thạch vốn tựa lưng vào tường nhưng qua một lúc lâu cũng cảm thấy khó chịu bèn ngồi thẳng người dậy không tựa tường tư thế này tuy khá mỏi nhưng nghĩ đến những thứ trông thấy trong ảo ảnh ban nãy cậu cảm thấy thà mệt một chút còn hơn tựa lưng vào tấm da người còn bao lâu nữa nhỉ t r ì n h thiên lý k ẻ nói lâm tu thạch liếc điện thoại còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn với hướng dẫn viên t r ì n h thiên lý hai mươi phút lận sao mà lâu quá thằng nhóc nằm bò ra mép cửa sổ nhớ món dầu trà anh trai làm quá chao ôi sao mà nó cay lâm tu thạch xoa đầu thằng bé hai mươi phút cuối cùng này dài như vài tháng vài năm trong nhóm chẳng ai nói với ai câu gì trời tối dần hướng dẫn viên áo đỏ rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ xin chào mọi người hôm nay giờ có vui không cô ta mỉm cười b v c h lá cờ trong tay tin rằng các bạn đã cảm nhận được sự thú vị của văn hóa phong tục bản địa chẳng ai đáp lại mặt mũi người nào người nấy đều là vẻ nặng nề trầm mặc g i á n g v ẽ t ự như sống sót sau kiếp nạn nào chúng ta về thôi hướng dẫn viên mỉm cười đưa đoàn người trở vào rừng xuống núi khi trời sắp tối là một việc không hề dễ mọi người dìu đỡ lẫn nhau gắn gượng đi hết con đường mòn cuối cùng họ đã về tới nơi ở anh qua loa bữa tối ai nấy mặt mũi bơ phờ về phòng nghỉ ngơi t r ì n h thiên lý đi theo lâm tu thạch về phòng b ố n dĩ nó ngủ chung với hai người khác nhưng hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện giờ chỉ mong ở cạnh lâm tu thạch mới yên tâm nhóc muốn ngủ chung với anh thật lâm tu thạch nói đi mà đi mà t r ì n h thiên lý năn g nỉ khóng khổ cố nịnh mình thân nhau mà anh lâm tu thạch liếc nguyễn nam t r ú c hắn khẽ gật đầu lâm tu thạch bèn đồng ý lâm tu thạch không vấn đề gì nhưng có người lại bất mãn hôm nay tự cảnh không dám cùng ba người lên đỉnh tháp một mình ngồi phía dưới cả ngày bây giờ lại nghe t r ì n h thiên lý qua bên này ngủ chung cô khẽ nói một câu anh không ngại nó béo à trình thiên lý nghe vậy ngơ ngáo béo em béo gì đâu lâm tu thạch phải đấy nó không béo t ừ cẩn thế hôm qua tại sao anh chê tôi béo chẳng qua là thích hay không thích thôi Chỉ nhiên lâm tu thạch đâu còn nhớ việc mình từ chối t ừ cẩn cậu đang bệnh cùng trịnh thiên lý bàn xem thằng nào nằm ngoài thằng nào nằm trong từ cảnh ngồi bên giường b i ể u môi buồn bực quỷ nam t r ú c nằm gần đó kích giọng an ủi nói chị không béo mà do thẩm mỹ của dư lâm lâm có vấn đề đàn ông toàn là lũ khốn nạn từ cảnh ấm ức đồng tình lâm thu thạch và trịnh thiên lý ngu ngơ không thể hiểu nổi hai người này đang nói về cái gì lâm thu thạch từ chối từ cảnh vì lo nam nữ thủ t h ủ bất thân sao lại thành ra t h ằ n g khốn nạn rồi nếu nói về khốn thì cái kẻ khốn nạn nhất đang ngồi bên cạnh cô đó từ cẩn à leo núi nguyên cả một ngày không ai không mệt đa phần đặt đầu xuống là ngủ ngay ngay cả lâm thu thạch cũng không ngoại lệ đến nửa đêm lâm thu thạch bỗng cảm thấy bên cạnh có người đi lại Cậu tưởng là trình thiên lý nên không để tâm tới sáng hôm sau đến lượt trình thiên lý trách lâm thu thạch tại sao lọ mọ cả đêm không chịu ngủ lọ mọ gì anh không có lâm thu thạch đêm qua anh ngủ say lắm còn chẳng dậy đi vệ sinh nữa là điêu t r ì n h thiên lý rõ ràng anh có dậy lâm tu thạch anh không dậy thật mà nhưng anh cảm thấy có người đi lại ánh mắt cả hai chuyển sang phía các cô gái từ cảnh hốt hoảng lắc đầu tỏ ý mình không hề rời khỏi giường nguyễn nam t r ú c thì khỏi nói thường ngày hắn ngủ say nhất thạnh cũng cực khỏe hầu như luôn ngủ một mạch đến k h i trời sáng không tỉnh giữa đêm bao giờ vậy người đi lại trong phòng là ai t r ì n h thiên lý Mạch. trong lúc trình thiên lý và lâm thu thạch nói nguyễn nam t r ú c đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cả hai cúi xuống ngó vào gầm giường lâm thu thạch bị hành động của hắn làm cho giật mình sao thế nguyễn nam t r ú c không nói chỉ tay vào trong gầm hai người tự nhìn đi lâm thu thạch và trình thiên lý vội cúi người nhìn theo hướng tay nguyễn nam t r ú c chỉ thấy mạch dưới v á c giường và sàn nhà in đầy những bàn tay máu cắt vết tay từ mạch đất kéo lên trên tường nhìn kinh không chịu được má ơi t r ì n h thiên lý n h ị n không nổi bắt đầu kêu lên như gà c ắ t tiết đến mức lâm t h u thạch cảm thấy nhức đầu chói tai cái này thì có gì ghê đến mức nó gào lên thế nhỉ đừng kêu nữa được không vậy lâm t h u thạch khổ sở nói sợ quá anh ơi t r ì n h thiên lý ôm chặt lấy lâm t h u thạch đang nửa quỳ trên đất nắm lấy tóc cậu kêu lên thảm thiết bỏ tay khỏi tóc anh bỏ mau ra lâm thu thạch nổi cáu mẫu thả tay ra trịnh tiên lý nhưng mà em sợ lâm thu thạch một từ có biết thứ mà một kiến trúc sư trân trọng nhất là cái gì không chính là mái tóc là đường chân tóc con thỏ đế này mày nắm tóc anh như cô vệ sinh môi trường bứt cỏ dại vậy n h ớ làm tổn thương đến chân tóc thì làm sao đây kiến trúc sư nâng niu nhất mái tóc của mình bởi vì họ rất dễ bị hói trong các chương đầu nguyễn nam t r ú c từng hỏi lâm thu thạch tại sao làm kiếm chút sư mà đầu lại không bị hói đây là chú thích của nhà xuất bản trình thiên lý thả tay ra xin lỗi em hơi kích động từ cảnh lặng thinh nhìn hai người quay sang nói với nguyễn nam t r ú c t r ú c manh mình đi ăn sáng đi nguyễn nam t r ú c được hai cô nắm tay nhau tung tăng vui vẻ đi ăn sáng để lại hai đứa ố c l ợ n vẫn chưa hết sửng sốt trước những dấu tay in trên đất trình thiên lý thở dài cửa này quá đáng sợ cũng may đêm qua thằng nhóc không bò dậy nghe ngóng nếu như vậy không biết sẽ nhìn thấy cái gì đang ở dưới gầm giường của mình bữa sáng nhàm chán kết thúc hướng dẫn viên lại xuất hiện như một người máy nụ cười trên môi cô ta không bao giờ thay đổi ngay đến pin độ của lá cờ khi phất cũng luôn y hệt nhau cô ta nói hôm nay tôi dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền đây là công trình kiến trúc đẹp nhất làng tin rằng mọi người sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của nó thời gian không còn sớm chúng ta xuất phát thôi lâm thu thạch nhíu mày câu này quen tai quá dĩ nhiên là quen mông ngọc tình cờ đứng ngay cạnh lâm thu thạch dẫn dưng đáp ngày đầu tiên cô ta cũng nói y hệt như vậy lâm thu thạch quả nhiên sau khi bọn họ xuất phát hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu các phong tục tập quán nhưng nội dung giới thiệu lại giống y hệt ngày đầu tiên từ trình tự nói hay ngữ điệu hầu hết không có gì khác biệt tình huống dị thường này khiến tất cả đều khó chịu đừng nói là sẽ lặp lại hoài n h a t ừ cẩn khẽ nói không lẽ chúng ta phải quay lại cái tháp đó một lần nữa không biết nữa nên t h u thạch lắc đầu qua vài ba ngày nữa mới biết được t ừ cẩn không đáp mỗi lần đi tham quan là chết vài người cả thảy có hơn mười mạng không lẽ phải chết dần dần đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót rõ ràng không chỉ từ cảnh có suy nghĩ đó khuôn mặt những người khác cũng đầy vẻ suy tư lần thứ hai đến đền thành nhóm lâm tu h thạch không vội vào trong ngay đó là đề nghị của nguyễn nam chúc hắn nói trước đây đã quan sát bên trong ngôi đền lần này nên xem xét bên ngoài nên dẫn ba người họ tìm kiếm manh mối ở k h o ả n g đất xung quanh ngôi đền Bốn phía ngôi đền đều là rừng cây rậm rạp ánh mặt trời khó khăn len qua tầng tầng lớp lớp cây rừng chỉ một vài chấm sáng li ti có thể chạm đến mặt đất men theo con đường lát đá là những cây leo nhỏ và cây bụi thấp họ dương s ỉ khi đi qua gây nên những tiếng xoạt xoạt đền thành rất cao đứng ở chỗ họ hầu như không thể nhìn thấy đỉnh tiếng nhạc vẫn liên minh không d ứ t như thể người tấu khúc muốn vĩnh viễn chìm đóng trong giai điệu ấy phong cách kiến trúc của ngôi đền này thật là kỳ lạ sau khi đi một vòng quan sát l â m tu thạch vốn là kiến trúc sư phát hiện ra được sự bất ổn ngôi đền này có hình tròn sao hình tròn không nói thì thôi nói ra thằng nhóc t r ì n h thiên lý lại được f a n thấp thỏm đúng rồi cả ngôi đền này hình tròn đền thờ mà hình tròn thuộc dạng hiếm thấy thậm chí có thể nói chưa thấy bao giờ nhìn thấy hình tròn mọi người nghĩ tới cái gì nguyễn nam t r ú c hỏi sau d â y lát chầm mặt lâm tu thạch và trịnh thiên lý đưa ra đáp án giống nhau trống nguyễn nam t r ú c em cảm thấy lâm tu thạch ừ nguyễn nam t r ú c chúng ta phải lên nóc đền xem thử trịnh thiên lý nghe xong t r ợ n mắt h é miệng phải đi thật sao nóc đền nhưng người lần trước mất tích cũng vì nhìn lên trần mà phải nguyễn nam t r ú c cơ mà manh mối chắc nằm trên đó hắn đặt tay lên chiếc túi đeo của mình còn nhớ thứ chúng ta trông thấy trên tháp đá không làm sao có thể quên được tới tận bây giờ lâm t u thạch vẫn còn nhớ như in cảm giác chạm vào chiếc giống da người nhưng thứ nguyễn nam chúc nói đến chắc không phải trống mà là cuốn nhật ký tìm được ở h ố c tường thời gian của chúng ta chắc không còn nhiều đâu nguyễn nam chúc nói phải nghĩ cách mới được thoáng nghe thì nguyễn nam chúc nói thời gian không còn nhiều là chẳng có căn cứ nhưng lâm t u thạch c h ệ t nhớ ra vết bàn tay máu ở dưới giường mình cậu không rõ đó chỉ là tình cờ hay là một lời cảnh báo tóm lại những thứ đó chắc chắn không phải điềm báo tốt lành ngôi đền này rất cao lại không có cầu thang để lên nóc nhưng cách giải quyết bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn hơn chỉ cần chịu nghĩ chắc chắn sẽ có cách thôi sau khi đi một vòng quanh đền nguyễn nam t r ú c nghĩ ra một ý tưởng ba người còn lại nghe hắn nói xong đều ngẩng ra lâm t u thạch không khỏi sửng sốt em nói dùng cái bình đài gỗ hôm nọ nguyễn nam chúc ừ lâm tu thạch nhưng cái đài gỗ đó dùng để thiên tán mà nguyễn nam chúc gật đầu lâm tu thạch lo lắng nói vả lại trên bình đài ấy có mấy thứ kia nếu cứ mạo muội leo lên nguyễn nam chúc liếc c ộ i một cái không vào hang cọp sao bắt được cọp con cũng phải lâm tu thạch thầm thở dài cố gạt đi sự do dự trong lòng thể lực em đang yếu để anh lên cho hết chương ba mươi ba